kinh thánh cầu tôi nghe như vậy một thời thế tôn ở savatthi tại cetavana vườn ông anathabhidika rồi thế tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đến savatthi để khất thực có một số đông tỷ kheo đến chỗ tôn giả ananda ở sau khi đến nói với tôn giả ananda Hiện giả đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe thế tôn thuyết pháp, lệnh thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe thế tôn thuyết pháp, các tôn giả hãy đến chỗ Balamun Ramaka ở và các tôn giả sẽ được tận mặt nghe thế tôn thuyết pháp, thưa vân hiền giả, các tỷ kheo ấy phân đá tôn giả Ananda, rồi thế tôn khất thực ở Savatthi xong sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về. Cho gọi Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Puparama, ngôi lầu của Migaramatu, để nghỉ trưa." Trưa văn Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến vườn Puparama, ngôi lầu của Migaramatu để nghỉ trưa. Thế Tôn vào buổi chiều tư thiền tịnh đứng dậy, Gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pupakotaka để rửa tay, rửa chân. Thư vân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda phân đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến Pupakotaka để rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở Pupakotaka xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ. đắp một tấm y phơi tay chân cho cô rồi tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn tình thất của bà la môn ramaka không xa bạch thế tôn tình thất của bà la môn ramaka là khả ái bạch thế tôn tình thất của bà la môn ramaka là khả lạc bạch thế tôn lành thay nếu thế tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất của bà La Môn Ramaka. Thế tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế tôn đi đến tịnh thất của bà La Môn Ramaka. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang hội họp tại tịnh thất của bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Thế tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đàng hắn và gõ vào thanh cửa. Các tỷ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào tỉnh thất của bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các người nay hội họp bàn vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy. bị gián đoạn khi thế tôn đến này các tỷ kheo lệnh thay khi thiện nam tử các người vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình cùng nhau hồi họp để luận bàn đạo pháp này các tỷ kheo khi các người hội họp với nhau có hai việc cần phải làm luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh hai sự tầm cầu này, này các tỷ kheo có hai sự tầm cầu này thánh cầu và phi thánh cầu chưa tỷ kheo và thế nào là phi thánh cầu ở đây này các tỷ kheo có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già tự mình bị bệnh tự mình bị chết Tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh. vàng và bạc là bị sanh này các tỷ kheo những chấp thủ ấy bị sanh và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh và này các tỷ kheo cái gì theo các người gọi là bị già này các tỷ kheo vợ con là bị già đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị già Dê và cừu là bị già Gà và heo là bị già Voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già Vàng và bạc là bị già Này các tỷ kheo Những chấp thủ ấy là bị già Và người ấy lại đắm giữ Ham đắm, mê say chúng Tự mình bị già Lại tìm cầu cái bị già Và này các tỷ kheo Cái gì theo các người gọi là bị bệnh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị bệnh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị bệnh, dê và cừu là bị bệnh, gà và heo là bị bệnh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ, am đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh. Lại tìm cầu cái bị bệnh Và này các tỷ kheo Cái gì các người đói là bị chết Này các tỷ kheo Vợ con là bị chết Đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết Dê và cừu là bị chết Gà và heo là bị chết Voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết Này các tỷ kheo Những chấp thủ ấy là bị chết Và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự bình bị chết, lại tìm cầu cái bị chết. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sầu? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sầu, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu, dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu, voi, bò, ngựa đực. Ngựa cái là bị sầu. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê sai chúng, tự mình bị sầu, lại tìm cầu cái bị sầu. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị ô nhiễm? Này các tỷ kheo, vợ con là bị ô nhiễm, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm. dê và cừu là bị ô nhiễm gà và heo là bị ô nhiễm voi bò ngựa đực ngựa cái là bị ô nhiễm vàng và bạc là bị ô nhiễm và này các tỷ kheo những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm và người ấy lại nắm giữ Tham đắm mê say chúng tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm này các tỷ kheo Như vậy gọi là phi thánh cầu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các hộ ách, niết bàn tự mình bị già. Sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già. Vô thường an ổn khỏi các khổ ách. Niết bàn. Tự mình bị bệnh, cái không bệnh. Tự mình bị chết, cái bất tử. Tự mình bị sầu, cái không sầu. Tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Niết bàn. Này các tỉ kheo, như vậy gọi là thánh cầu.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 này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta từ mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh; từ mình bị già lại tìm cầu cái bị già; từ mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn. tự mình bị già cái không già tự mình bị bệnh cái không bệnh tự mình bị chết cái bất tử tự mình bị sầu cái không sầu tự mình bị ô nhiễm sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm hãy tìm cầu cái không ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn rồi đầy các tỷ kheo sau một thời gian Khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân. Trong thời bàn son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc. Ta cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng. an tịnh đạo lộ ta đến chỗ alara kalama ở khi đến xong liền thưa với alara kalama hiền giả kalama tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này này các tỷ keo được nghe nói vậy alara kalama nói với ta này tôn giả hãy sống và an trú pháp này là như vậy Khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt Pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão. Và ta tự cho rằng, ta như kẻ khác, cũng vậy. Ta biết và ta thấy, này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau Alara Kalama, tuyên bố Pháp này, không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn, Alara Kalama biết Pháp này, thấy Pháp này, rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, Hiền giả Kalama cho đến mức độ nào? Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này. Này các tỷ kheo, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ. ta cũng có tuệ vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà alara kalama tuyên bố sau khi tự tri tự chứng tự đạt ta an trú rồi này các tỷ kheo không bao lâu sau khi tự tri tự chứng tự đạt pháp ấy một cách mau chóng ta an trú rồi này các tỷ kheo ta đi đến chỗ alara kalama ở sau khi đến ta nói với alara kalama này hiền giả kalama có phải hiền giả đã tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy vâng hiền giả tôi đã tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy này hiền giả tôi cũng tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy thật lợi ích thay cho chúng tôi thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả pháp mà tôi tự thi tự chứng tự đạt và tuyên bố chính pháp ấy hiền giả tự thi tự chứng tự đạt và an trú pháp mà hiền giả tự thi tự chứng tự đạt và an trú chính pháp ấy tôi tự ti tự chính tự đạt và tuyên bố pháp mà tôi biết chính pháp ấy hiền giả biết pháp mà hiền giả biết chính pháp ấy tôi biết tôi như thế nào hiền giả là như vậy hiền giả như thế nào tôi là như vậy nay hãy đến đây hiền giả hay chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này như vậy nầy các tỷ kheo alara kalama là đạo sư của ta lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng nầy các tỷ kheo rồi ta tự suy nghĩ pháp này không hướng đến yểm ly không hướng đến ly tham không hướng đến đoạn diệt không hướng đến an tình, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính Pháp này, và từ bỏ Pháp ấy, ta bỏ đi. Rồi này các tỷ kheo, ta kể đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Udaka Ramaputa, đi đến xong, ta nói với Udaka Ramaputa: "Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này." Được nói vậy, này các tỷ kheo, Udaka Ramaputa nói với ta: "Này tôn giả, hãy sống và an trú, pháp này là như vậy."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 ta biết và ta thấy này các tỷ kheo ta suy nghĩ như sau rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin sau khi tự tri tự chứng tự đạt ta mới an trú chắc chắn rama thấy pháp này biết pháp này rồi mới an trú. này các tỷ kheo rồi ta đi đến chỗ udaka ramaputa ở sau khi đến ta nói với udaka ramaputa hiền giả rama cho đến mức độ đào ngày tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này Này các tỷ kheo được nghe nói vậy udaka ramaputa tuyên bố về phi tưởng phi phi tưởng xứ. rồi này các tỷ kheo ta suy nghĩ không phải chỉ có rama mới có lòng tin ta cũng có lòng tin Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng, chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố, sau khi tự y, tự chứng, tự đạt. Ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự thi, tự chứng, tự đạt Pháp ấy một cách mau chóng. Ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Udaka Ramabhuta ở. Sau khi đến, ta nói với Udaka Ramabhuta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự chi, tự chứng, tự đạt?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 Khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh với tôn giả, Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Chính Pháp ấy, hiện giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiện giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Chính Pháp ấy, tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính Pháp ấy hiện giả biết.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 Ta không tôn kính pháp ấy, và từ bỏ pháp ấy. Ta bỏ đi. Này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tình đạo lộ, tuần tự chu hành tại nước Magadha, và đến tại tù lạc Uruvela. Tại đây, ta thấy một địa điểm cả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gật. Với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỷ keo rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỷ kheo, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, Thật là vừa đủ để tinh tấn. Giác ngộ Rồi này các tỷ kheo, ta tự mình bị sanh, Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, Tìm cầu cái không sanh, Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguyên hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ắc, niết bàn và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ắc, niết bàn. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm. sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm tìm cầu cái không bị ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn và trí và kiến khơi lên nơi ta sự giải thoát của ta không bị dao động nay là đời sống cuối cùng của ta không còn sự tái sanh nữa. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau, pháp này cho ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, tham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích Ái dục thật khó mà thấy được định lý idappa cha yata samupada y tánh duyên khởi pháp sự kiện này thật khó thấy tức là sự tịnh chỉ tất cả hành sự trừ bỏ tất cả sanh y ái diệt ly tham đoạn diệt niết bàn nếu tây ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta Thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỳ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp, được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị. Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Rồi này các tỷ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ Phạm Chiên Sahampati, khi biết được tâm tư của ta, với tâm tư của mình, liền suy nghĩ. than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt. thế giới sẽ bị hoài vong nếu tâm của như lai bậc a la hán chánh đạn giác hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp rồi đầy các tỷ kheo phạm thiên sahampati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay đang duỗi cũng vậy vị ấy biến mất từ thế giới phạm thiên và hiện ra trước mặt ta này các tỷ kheo rồi phạm thiên sahampati đắp trường y một bên vai chắp tay hướng vái ta và bạch với ta bạch thế tôn hãy thuyết pháp bạch thiện thệ hãy thuyết pháp có những chúng sanh ít nhiễm bùi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp này các tỷ kheo phạm thiên sahampati nói như vậy sau khi nói vậy lại nói thêm như sau: xưa tại Bagada hiện ra pháp bất tịnh pháp do tâm cấu uế do suy tư tác thành hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này hãy để họ nghe pháp bậc anh tịnh chứng ngộ như đứng trên tảng đá trên đỉnh núi tột cao có người đứng nhìn xuống đám chúng sanh quây quần cũng vậy ôi tiện thể bậc biến nhãn cùng khắp leo lên ngôi lâu đài xây dựng bằng chánh pháp bậc thoát ly sầu muộn nhìn xuống đám quần xanh bị sầu khổ áp bức bị sanh già chi phối đứng lên vị anh hùng bậc chiến thắng chiến trường vị trưởng đoàn lữ khách bậc thoát ly nợ nần hãy đi khắp thế giới bậc thế tôn chánh giác hãy thuyết vi diệu pháp người nghe sẽ thâm hiểu này các tỷ kheo sau khi biết được lời phạm thiên yêu cầu vì lòng từ bi đối với chúng sanh với phật nhãn ta nhìn quanh thế giới này các tỷ kheo với phật nhãn ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời nhiều nhiễm bụi đời có hạng lời căng độn căng có hạng thiện tánh ác tánh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 độn căng có hàng thiện tánh ác tánh có hạng dễ dạy khó dạy và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm và này các tỷ kheo ta nói lên bài kệ sau đây với phạm thiên saham pati cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe hãy từ bỏ tính tâm Không chính xác của mình Tự nghĩ đến phiền toái Ta đã không muốn giảng Tối thượng vi diệu pháp Giữa chúng sanh loài người Ôi Phạm Thiên Này các tỷ kheo Rồi Phạm Thiên saham pati tự nghĩ Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn Thuyết Pháp đảnh lễ ta Thần phía hữu hướng về ta Rồi biến mất tại chỗ Này các tỷ kheo Rồi ta tự suy nghĩ Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này Này các tỷ kheo Rồi ta tự suy nghĩ Này có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt Đã từ lâu sống ít nhiễm cuối đời Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này Này các tỷ kheo Rồi chư thiên đến ta và nói như sau, Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi. Rồi chi kiến khởi lên nơi ta, Alara Kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ, Thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama, Nếu nghe Pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên ai sẽ mau hiểu chánh pháp này rồi này các tỷ kheo ta lại nghĩ nay có udaka Ramaputta là bậc tri thức đa văn sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho udaka ramaputa vì này sẽ mau hiểu chánh pháp này rồi chưa tiên đến ta và nói như sau Bạch Thế Tôn Udaka Ramabutta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi chi kiến khởi lên nơi ta. Udaka Ramabutta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Udaka Ramabutta nếu nghe pháp này, Udaka Ramabutta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Rồi này các tỷ kheo, Ta lại nghĩ, Nhóm năm tỷ kheo này đã hầu hạ ta, Khi ta còn nỗ lực tinh cần, Nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo. Rồi này các tỷ kheo, Ta lại nghĩ, Này nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu? Này các tỷ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy nhóm năm tỷ kheo hiện ở paranasi tại isipatana vườn lộc uyển rồi này các tỷ kheo sau khi ở tại uruvela lâu cho đến khi mãn ý ta lên đường đi đến paranasi tha giảng chánh pháp này các tỷ kheo một tà mạng ngoại đạo tên là upaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa gaza và cây bồ đề sau khi thấy vị ấy nói với ta các căn của hiền giả thật sáng suốt gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. này hiền giả vì mục đích gì hiền giả xuất gia ai là bậc đạo sư của hiền giả hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai này các tỷ kheo khi nghe nói vậy Ta đói với tà mạng đạo u bài kệ như sau. Ta bật thắng tất cả. Ta bật nhất thiết trí. Thi. Hết thầy pháp, không nhiệm. Hết thầy pháp, xả ly. Ta sống chân giải thoát. Đoàn tận mọi khác ái. Như vậy, ta tự giác. Còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư. bậc như ta không có. Giữa thế giới nhân thiên. không có ai bằng ta bậc ứng cúng trên đời bậc đạo sư vô thượng tự bình chánh đằng chát ta an tình thanh thoát, để chuyện bánh xe pháp ta đến thành caxi si, giống lên trống bất tử trong thế giới mù lòa như hiền giả đã tự xưng hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận như ta bậc thắng giả những ai chứng lầu tận ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Uba Ca, nầy các tỷ kheo, sau khi được đói vậy, ta mạng ngoại đạo Uba Ca nói với ta: nầy hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Uba Ca lắc đầu, rồi đi theo một ngã khác. Nầy các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Baranasi. ý sĩ vườn lộc uyển đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở Này các tỷ kheo nhóm năm tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau Này các hiện giả nay samon kotama đang đi đến vì đầy sống trong sự sung túc đã từ bỏ tinh cần đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất chúng ta chớ có đành lễ chớ có đứng dậy chớ có lấy y bác Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bác, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả. này các tỳ kheo khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: này các tỳ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. này các tỳ kheo, như lai là bậc a-la-hán, chánh đẳng giác, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được. ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu sau khi tự tri tự chứng tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình các ông sẽ an chú này các tỷ kheo khi nghe nói vậy nhóm năm tỷ kheo nói với ta hiền giả gotama với nếp sống này với đạo tu này với khổ hạnh này Hiện giả đã công chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Thì đây làm sao hiện giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo. Này các tỷ kheo, như lai không sống sung túc, Không từ bỏ tinh cần, Không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như lai là bậc A-la-hán, Chánh đản giác. Này các tỷ kheo, Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp, Sống đúng theo lời quyến giáo. Các ông không bao lâu, Sau khi tự thi, tự chứng, Tự đạt ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng. của phạm hạnh mà các thiện nam tự xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình các ông sẽ an trú này các tỷ kheo lại lần thứ hai nhóm năm tỷ kheo trói với ta hiện giả gotama với nếp sống này với đạo tu này với khổ hạnh này hiện giả đã công chứng được pháp siêu nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh thì đây làm sao hiện giả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 Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỷ kheo, ba tỷ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỷ kheo này khất thực, ban về, đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho ba tỷ kheo, hai tỷ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà hai tỷ kheo này khất thực, ban về, đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, chúng năm tỷ kheo, sau khi được ta thuyết giảng, Sau khi được ta quyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô tượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô tượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô tượng an ổn. thoát khỏi các khổ ách chứng niết bàn tự mình bị bệnh sau khi biết được sự nguy hại của cái bị bệnh tìm cầu cái không bệnh vô tường an ổn thoát khỏi các khổ ách chứng niết bàn tự mình bị chết sau khi biết được sự nguy hại của cái bị chết tìm cầu cái không chết vô tường an ổn thoát khỏi các khổ ách chứng niết bàn tự mình bị sầu Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách. chứng niết bàn tri và tiến khởi lên nơi họ sự giải thoát của chúng ta không bị dao động đây thức gì được hiện khởi như vậy đều quy là đời sống cuối cùng nay không còn tái sanh nữa năm dục này các tỷ kheo có năm dục trưởng dưỡng tí nào là năm các sắc do mắt nhận thức sắc này cả ái khả hỷ khả lạc Khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, tiếng ngày khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo! Như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ba sử dụng như ý muốn. này các tỷ kheo như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống con nai ấy cần phải được hiểu là nó đã rơi vào bất hạnh đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn khi người thợ săn đến con đài không thể bỏ đi như ý muốn này các tỷ kheo cũng vậy những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc bị tham đắm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 không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này thấy sự nguy hại của chúng biết rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng chúng những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh không rơi vào tai họa không bị ác ma sử dụng như ý muốn này các vị kheo như một con nai sống trong rừng không bị sập bẫy phải nằm xuống con nai ấy cần phải được hiểu là Nó không rơi vào bất hành, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Chưa tỳ kheo Ví như con nai sống trong rừng. đi qua đi lại trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nó vừa khỏi tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái Hỷ lạc do ly dục sanh có tầm. tứ này các tỷ kheo tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt đã diệt trừ mọi vết tích đã vượt khỏi tầm mắt ác ma Này các tỷ kheo lại nữa tỷ kheo diệt tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái Hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là Đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, Tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tịnh giác, Thân cảm sự lạc thọ, mà các vị thánh gọi là Xã niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là Đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma Này các tỷ kheo Lại nữa Tỷ kheo xả lạc Xả khổ diệt hỷ ưu Đã cảm thọ trước Chứng và trú thiền thứ tư Không khổ Không lạc Xả niệm thanh tịnh Này các tỷ kheo Tỷ kheo ấy được gọi là Vượt khỏi tầm mắt của ác ma Này các tỷ kheo Lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng Diệt trừ mọi chướng ngại tưởng Không tác ý đối với dị tưởng Tỷ kheo nghĩ rằng, Hư không là vô biên, Chứng và trú không vô biên xứ. Này các tỷ kheo, Tỷ kheo ấy được gọi là, Đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, Lại nữa,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 Đã vượt khỏi mọi truyền phượt ở đời, an tâm vì ấy đi, an tâm vì ấy đứng, an tâm vì ấy ngồi, an tâm vì ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo! Vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thế tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ, tính thọ lời Thế tôn dạy. Kinh Thánh Cầu thứ hai mươi sáu